Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mấy bà có tin hay không chứ? Tôi là tôi tin chắc thôn mình sắp chết hết rồi đấy bà nhá. Đêm qua có thêm người bị giết nữa đấy. Này, biết gì thì nói, mà cho chị em biết còn thông báo cho mọi người đề phòng. Cứ úp úp mở mở như thế thì bố ai mà hiểu được nói gì. Một bà thân hình tốt tướng, ngồi muốn hết cả cái bàn chu mỏ lên mà chê bai mấy bà bên cạnh kế bên. Hừm. Sao mà các bà chẳng chịu tìm hiểu gì hết cả. Lỡ tôi mà chết thì lấy ai ra truyền dạy lại đây chứ? Nhà thằng Than ở gần cuối thôn cái kìa, tối qua đã lăn đùng ra chết bà đó rồi đấy. Mấy bà khác thì tụm mò lại, hỏi tới tấp đến nỗi bà béo tốt kia cứ đập bàn cái ầm một cái thì mới chịu im lặng lại. Vị khách bí ẩn ngồi kế bên kia cũng bị giật mình, cho nên đã quay lại nhìn mấy bà kia rồi bỏ đi. Nhưng không may cho vị khách ấy, là vì bị lọt vào tầm ngắm săn tin của mấy bà, thế là mỗi một người một ý, cuối cùng vị khách ấy có hẳn một danh sách truyện cho mấy thím biên soạn. Mấy má bỏ chuyện đó đi, hôm nay ai chịu qua nhà thằng Than với tôi không hả? Nghe nói nó bị người ta mổ bụng lấy hết nội tạng luôn rồi đấy. Sao dạo gần đây nhiều cái chết kỳ lạ đáng sợ thế không biết hả mấy bà? Có khi nào thôn mình bị lão ấy biến thành trốn quỷ giữ rồi hay không? Thôi, đừng dại mà nói lớn chết thì khổ thân đấy. Tôi còn nghe nói mấy làng kế bên mình gần đây có nhiều cô gái trẻ chưa chồng bị mất tích lắm đấy. Khi một người vừa nói dứt câu thì bị vị khách bí ẩn kia cũng vừa đi ngang lên đã vô tình nghe được, liền đi đến ngồi kế bên hỏi lại mấy bà. "Chào mấy chị, tôi từ xa mới tới nên muốn nhờ mấy chị tìm giúp cho một nơi để thuê ở qua đêm ạ." Thấy người lạ tiếp cận nên họ cũng có sự dè chừng rồi cùng nhau bàn tán lủ thứ. Nhìn cũng đàng hoàng, lại đẹp trai phết đấy, chắc không có gì xấu đâu. Xem ra mấy thím cũng khá nhanh thay đổi suy nghĩ, khi vừa rồi còn tự tạo ra nhiều việc xấu cho vị khách kia. Ấy thế mà bây giờ anh chàng Trịnh Phong Độ thì lại mê bỏ hết mấy cái câu chuyện xấu ấy đi. Bà tốt tướng hỏi lại: "Thế đàng ấy định đi đâu mà đã có vợ con gì chưa hở? Nếu không ngại thì cứ đến nhà tôi mà ngủ." chứ ở đây chẳng có quán trọ gì đâu. Mấy bà khác cũng chẳng để mình thua thiệt nên tranh nhau. Nhà mấy bà bé tẹo thế thì ở nổi cái gì? Đằng ấy cứ đến nhà tôi ở, dù sao thì tôi cũng có một mình nên tiện lắm đấy." Vị khách bật cười nói lại. <cười> "Mấy chị vui tính quá, không giấu gì. Tôi làm nghề bốc thuốc xem bệnh cho người dân nghèo. Có người chỉ đến thôn Vi mãn này để chữa bệnh, nhưng mà hôm nay tới đây thì thấy cảnh đẹp." Người dân lại thân thiện nên muốn ở lại qua đêm ấy mà À mà thôi coi như là lần đầu mình biết nhau Tôi sẽ mời bữa sáng nay để đổi lại mấy chị kể cho tôi nghe mấy cái chuyện người chết kỳ lạ kia Mà các chị đang bàn tán nhá Nghe anh chàng mời ăn sáng và bắt chuyện làm quen Thì mấy thím vui như mở cờ ở trong bụng Thế là bao nhiêu chuyện nói ra hết Thậm chí không có mấy chị cũng tự sáng tác ra để mà nói chuyện cho hết ngày Cuối cùng thì cũng có người biết nghĩ xa hơn nên đã hỏi ngược lại vị khách. "Mà đang ấy tên gì, từ đâu tới đây để trị bệnh vậy? Nhưng sao muốn biết chuyện chết chóc ở đây thế?" Vị khách nói, "À, thực sự cũng muốn xin lỗi mọi người vì nói chuyện cả buổi mà không giới thiệu. Danh tính của tôi là Dương Lâm, hành nghề thầy thuốc ở làng Kim Lệ, không ngờ đi qua đây mà đến được đúng nơi cần đến luôn. Nói chung là cái bệnh nghề nghiệp nên khi nghe ai chết vì bệnh tật lạ lùng" thì tôi cũng muốn tìm hiểu để kiếm phương thuốc giúp cho người ấy ấy mà. Chỉ bằng một bữa ăn sáng cùng vài câu lấy lòng thì Dương Lâm, một lang y phiêu bạt đã biết được hết mọi thứ ở thôn Vi Mạn này, nhưng cũng chẳng khen mấy thím dành cả ngày để kể hết lại mọi sự tình và con người ở nơi đây cho vị khách mới đến. Hiện tại cũng chẳng ai biết thân thế thực sự của cái người lang y kia như thế nào, nhưng nhìn qua thì có lẽ vị khách ấy khá quan tâm tới chuyện chết cháy của ngôi nhà của ông họ tháng trước. Khi gần cuối ngày thì Dương Lâm được một người giới thiệu cho nơi thuê nhà ở lại bốc thuốc trị bệnh. Nghe được tin có lang y ở nơi khác đến trị bệnh và bốc thuốc miễn phí nên người dân kéo đến rất đông để được trị bệnh. Người cho thuê nhà cũng không lấy tiền vì nghĩa cử cao đẹp của người lang y tốt bụng kia. Sau khi tiễn được số bệnh nhân chữa trị xong ra về thì Dương Lâm cũng mệt đờ người, nhìn vào cái ánh mắt của anh ta cho thấy người này có một sức hút kẻ đối diện rất lớn, còn không cũng gây được thiện cảm đến từ người khác qua ánh nhìn đầu tiên. Đang đứng tận hưởng những cơn gió thoang thoảng đưa hương của những cái Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net